Cực phẩm gia đình, tập thứ 173 Lâm Vãn Vinh là người như thế nào? Khi sinh ra đã có tính bị đuổi không chịu đi, đánh nhau không cố ý lùi. Nay thấy sắc mặt đau khổ cố thanh tuyền, lòng quật cường càng nổi dậy. Trải qua ngàn vạn khổ đau mới gặp được Thanh Tuyền, làm sao bảo đi là đi, đây tuyệt không phải là tính khí của hắn. Việc đã xảy đến, hắn ngược lại không hấp tấp bước đến bên cạnh Thanh Tuyền, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng vô cùng kiên định. Lâu ngày không gặp bàn tay nhỏ bé của Thanh Tuyền mềm mại như lụa, nhưng lại lạnh như băng không chút hơi ấm, bị bàn tay to lớn của Lâm Vãn Bình nắm chặt, Thanh Tuyền có đôi chút hoảng hốt lại càng nhiều phần ấm áp, vừa muốn chối từ nhưng trong lòng như bị kim châm, sợ hạnh phúc theo đầu ngón tay đi mất, nàng vừa vui vừa buồn, lệ rơi như mưa trút xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Chàng lại còn chưa chịu đi, muốn thiếp dẫn đến chết sao? Tiêu Thành tuy nghẹn ngào bất giác dùng hết cả sức lực ôm chặt lấy hắn. "Đi cái gì?" Lâm Dẫn Vinh cười nói, ta cùng lão bà của ta tán dốc, sắm chớp cũng không dám đánh xuống, ta lại phải đi đâu, nếu ta đi không chỉ có nàng mà là chính ta cũng bị mình làm cho tức chết. Tiêu thanh tuyền nghe vậy buồn vui lẫn lộn, hai mắt khép hờ lệ rơi không ngớt, công tử chủ âm thanh nàng ôn nhu đi rất nhiều, nói ngập ngừng. Chàng có tính tình vô lại như vậy, đúng là kiếp trước thiếp đã thiếu nợ chàng. Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay nàng, cất tiếng cười to. <cười> tênh tình ta không tốt hay sao? Nếu không có tênh tình như thế này, làm sao ta cưới được nàng làm vợ? Ta cưới như vậy cả đời, trường nàng ra không ai bắt được ta phải sửa đổi tiếng nào. Miệng lưỡi của hắn còn ngọt ngào hơn mật. Tuy Tiêu Thanh Tiền là nữ tử vượt ra ngoài thế tục, từng cùng hắn vợ chồng ân ái, cũng bị viên đạn bọc đường của hắn bắn ngã. Hai tay nhỏ xinh vội che miệng hắn nhỏ nhẹ. Chưa cô lớn tiếng, kẻo nguội ta thấy chàng, gia đình chúng ta coi như xong. Gia đình chúng ta, làm bản vinh vui vẻ, hôn nhẹ lên các ngón tay búp măng trắng như ngọc của nàng, mừng rơn nói. <cười> ta biết mà, nàng không nỡ bó ta, nàng à bảo ta nói nhỏ, ta sẽ nói nhỏ. Tiêu thanh tuyền hoan hỉ chừng nào thì tâm tư lại đau đớn chừng đó, mặt nàng trắng bệch nước mắt vàng dụa. Quang hiệt! Chàng với ta là quan nghiệt cả đời, cứ dì giữa không dứt khoát thế này, chỉ sợ sẽ hại tính mệnh của chàng, hại cả chúng ta. Làm vãn vinh vội vàng, có phải nàng sợ sư phụ nàng tìm giết ta? Về điều này nàng yên tâm, hiện tại ta giả nên tiên tử là bằng hữu tốt. Lúc trước có chút hiểu lầm đòi đánh đòi giết, nay đã tiêu trừ hết rồi. Tiêu Thanh Tuyền lắc nhẹ đầu. Chàng không hiểu rồi, sư phụ rất thương quý thiếp, trong lòng luôn nghĩ đến thiếp. Nếu người muốn giết chàng, tất nhiên sẽ không lưu tính mạng của chàng lại. Sự việc của thánh phượng trấu trang dâu kể. Sư phụ thân là tông chủ vũ tông cũng không thể quản được rất nhiều đại sự, chỉ có thiếp. Nàng nhẹ thở dài nói tiếp. Khi mọi chuyện xảy ra, chàng sẽ hiểu rõ sự tình. Thiếp biết hiện tại chàng đã dương danh thiên hạ được mọi người kính ngưỡng. Có thể một lần làm phu thê với chàng, cả đời thiếp không hối hận, chỉ tiếc thanh tuệ mệnh bạc, khó tiếp thụ những ngày tháng tốt đẹp của nhân gian, càng sẽ mang đến cho chàng quả sát thân. Chàng nên quên thiếp đi, cuộc sống có bao nhiêu điều khoái hoạt hơn thiếp, nếu thiếp làm liên lụy đến chàng, thiếp cũng không an tâm mà sống trên đời. Nghe thấy lầm vãn vinh càng quảng hốt, từng câu từng chữ của thanh tuyển như cố ý nhắn nhũ, việc hậu sự chẳng lẽ nàng. Hắn vội kéo tay nàng nghiêm mặt nói: "Nàng không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta phù thế một khối bất cứ sự tình gì ta với nàng đều cùng gánh chịu được. Trên thế giới này ta đã vượt qua nhiều khó khăn, nói không khiêm tốn, sự tình có thể làm khó ta còn chưa phát sinh, ngàn vạn lần nàng không được nghĩ quẩn, nếu không có nàng, ta cam đoan với nàng chính ta cũng không biết ta sẽ phải làm những chuyện gì nữa." Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ. Chàng nghĩ gì thế? Có khi nào thiếp nói xem nhẹ mặn sống đâu? Thanh âm nàng nhỏ xíu, mặt ẩn hồng xinh đẹp nhẹ giọng. Nếu có xem nhẹ mặn sống, cũng phải đợi đến năm tháng sau, chúng ta một lần làm vợ chồng, nhất định thiếp phải đền bù lại cho chàng. Sắc mặt thanh tuyền tái nhợt, lại nhóm chút hồng ẩn, liền như giữa tuyết trắng đầy trời sinh ra một đóa hoa đào tươi đẹp mà cao quý. Không gặp vài tháng, gương mặt nàng càng thêm thanh lệ, dáng vẻ càng thêm nảy nở, vẻ mặt tốt lên, nét rạng rỡ nhu hòa, hệt như tiên tử tuyệt đẹp xuất trần, cao quý mà xinh đẹp trực trỡ, ngắm nhìn nàng lòng Lâm Vãn Vân tràn ngập an tĩnh hạnh phúc, cảm giác này không ai mang đến cho hắn được. Trong giờ phút này, An tỷ tỷ nên tiên tử cùng những nữ tử xinh đẹp khác đều không so được với thanh tuyền tuyệt thế. Sau năm tháng, Đó là ý gì? Lâm Văn Vinh nhìn Thanh Tuyền si ngốc một hồi, si ngẫm lời nói của nàng, trong khi hắn đang nghi hoặc chưa hiểu, Thanh Tuyền lại cắn răng đẩy hắn ra, hai mắt đầy lệ. Chàng mau xuống núi đi, đừng chần chờ nữa, nếu không viện chủ biết được sẽ hại đến tính mạng chàng, như vậy thiếp cũng không cách nào sống nổi. Cái lão viện chủ cước chó gì đó lại muốn chia lìa ta với Thanh Tuyền sao? Lâm Văn Vinh nổi giận. Sợ lão cái gì? Không phải lão chỉ là một diện chủ thôi sao? Đến hoàng đế ta còn chưa sợ lại á. sợ lão à? Lão chọc ta nổi cáu ta ná đại pháo sang bằng ngọn núi này cho xem. Vì lão bà của ta, ta thắng tận lương tâm, ta phát điên phát khùng, còn chuyện gì mà ta không làm được? Nghe được tiêu thanh tuyền trong lòng mê muội hạnh phúc càng nhiều, thống khẩu càng sâu, nước mắt như mưa xuân tháng ba rã rít tuôn rơi, nàng ngạ ngào đẩy hắn ra... Chàng mau xuống núi đi, đừng có nói nhảm như thế, chọc giận diện chủ thì cái gì cũng mất cả, dù chàng không sợ, nhưng còn con của chúng ta. Nàng nói cái gì? Như bị xét đánh đầu ốc lâm vãng vinh nhắc thời chỉ còn một mảnh trống không, chẳng suy nghĩ được gì, hắn nắm chặt tay Thanh Tuyền. À Thanh Tuyền, nàng bảo gì? Nàng nói lại lần nữa xem, con của chúng ta, con của chúng ta. Tiêu Thanh Tuyền thất kinh, không cố ý đẩy hắn ra nữa, hai tay bưng lấy mặt, nước mắt theo kẻ tai chảy ròng ròng. Thiếp không biết, thiếp không biết, thiếp hận chàng, thiếp hận chàng, vì sao bây giờ chàng mới đến? Nổi đến chỗ xúc động, Tiêu Thanh Tuyền không nhịn được, ngã nhào vào lòng hắn, tay nhỏ thơm ngát đập loạn vào ngực hắn. Bao nhiêu tình cảm tích lũy trong mấy tháng nay đều bộc phát, cho dù Tiêu Thanh Tuyền thường ngày điềm tĩnh như nước, Nhưng mấy tháng qua nhớ mong vô cùng lo lắng, mừng vui cùng hoảng sợ tích tụ lại, ý chí nàng kiên cường đến đâu cũng không chống nổi, ngã vào lòng hắn nghẹn ngào muốn ngất. Con của chúng ta, con của chúng ta! Lầm vãng vinh ngây ngây ngô ngô trong đầu không chứa được gì, chỉ lẩm nhẩm những chữ trên. Mặt do thanh tuyền, đấm hắn như mưa hắn cũng không có cảm giác gì. Ta đã tới chậm! Bỗng chốc lâm vãn vinh kinh hải buông vòng eo mềm mại của Thanh Tuyền ra, nhìn vào bỗng nàng, không nhìn không biết, nhìn đến hắn liền mừng như điên, chỉ thấy Tiêu Thanh Tuyền người mặc áo đoạn vàng, thân hình dịu dàng quyển chuyển vô cùng, chỉ là nàng che giấu rất tốt, nếu không quan sát cẩn thận sẽ không biết được bụng nàng đã hơi nhô lên, sớm đã có thai. y chà! Như phát điên lầm vãn vinh ôm Tiêu Thanh Tuyền lên xoay vài vòng, mừng rỡ hét lớn. Ha, ta đã làm cha, ta sắp làm cha rồi. Mau để thiếp xuống, mau để thiếp xuống. Thấy hành vi điên khùng của hắn Tiêu Thanh Tuyền vừa vui mừng vừa lo lắng, vội vàng đánh vào vai hắn dịu dàng bảo. Chứ làm con bị thương. Mụ nội nó, lão tử cau hứng quá thành ra hậu đồ mất rồi. Lâm Vãn Vân vội cẩn thận đặt nàng xuống, để nàng ngồi yên trên ghế, mặt mày hắn hấn hở lẫn lo âu, kích động đến nỗi hai tay quả quản không biết đặt nơi nào. Tiêu Thanh Tuyền cảm động, chủ động nắm lấy tay hắn mỉm cười, mặt nàng như trong hoa đua nở, tố chất người mẹ sáng bừng khiến cho trời đất vạn vật như tối sầm lại, mất đi vẻ rạng rỡ, năm bàn tay nhỏ bé của nàng, Lâm Vãn Vân cảm nhận một loại cảm giác vừa hư ảo vừa chân thật. Đây là một loại tư vị huyết thống tương liên, không gì ngăn cách được. Nhìn bụng thanh tuyền vừa nhô lên một chút, nơi đó có một sinh mệnh đang thành hình. Lâm Văn Vinh chợt xúc động muốn khóc. Vậy là ta đã có người nói giỏi, đến thế giới này lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn mới có cảm giác gắn bó với chúng này. Lâm vẫn vinh cười không dứt, môi phá khô lẩm bẩm. a Thanh Tuyền, nàng biết không, mãi đến hôm nay ta mới có cảm giác bén rễ ở chúng này, trách thật, đa tả nàng. Câu này ẩn chứa nhiều hàm ý, dù Tiêu Thanh Tuyền là người hiểu rõ hắn nhất trong thế giới này cũng không hiểu hết ý của hắn. Tâm trạng Tiêu Thanh Tuyền chua xót lẫn sướng vui, tựa như đồng cảm với cảm tình cuồn cuộn mênh mông đang dâng lên trong lòng hắn. Đã gặp gỡ hắn lâu như thế, nàng chưa từng thấy hắn khóc bao giờ. Nàng ôm nhu lau nước mắt cho hắn nhẹ nhàng khuyên. Cũng đã làm cha rồi sao chàng lại giống như em bé vậy? Nếu con chúng ta ra đời, thấy bộ dạng của chàng thế này còn không buồn cười đến chết sao? Cười lao khóe mắt làm vãn vinh ngồi xóm bên cạnh nàng. À ta rất phấn chấn, rất cào hứng. Thanh tuyển, nàng cho ta nghe thử động tĩnh của con trai đi. Tỏ vẻ giận dỗi thanh tuyển hầm hừ. Chàng trọng nam khinh nữ. ấy không, tuyệt đối không. Lâm Văn Vinh vội chỉ tay lên trời thề thốt. Ta trọng nữ khinh nam, trọng nữ khinh nam. Thanh Tuyền phì cười che miệng cười khẽ <cười> Vẫn chưa thấy chàng có dáng của một người cha. Từ lúc hai người gặp mặt, Tiêu Thanh Tuyền rơi vô số nước mắt. Lần này mới có nét mặt tươi cười, vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu của nàng lộ ra hết. Dường như cả tiên tử giáng trần cũng chẳng bị kịp. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, ngơ ngẩn lẩm bẩm. À, Thanh Tuyền, nàng thật là đẹp. Không cần chàng khen nịnh Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng đáp nắm chặt tay hắn, khuôn mặt bừng đỏ. Hai người không nói gì phản phất như đang về tới Kim Lăng, đang ở trong phòng nhỏ của Lâm Tam, đơn sơ nhưng ấm áp. Để ta ngạn chút. Lâm Vãn Vinh cười hi hi yêu cầu, sắc mặt Tiêu Thanh tiền đỏ bừng nhẹ giọng không được nếu người ta thấy được ôi chàng thật là vô lại làm vặn Vinh dán tay vào chỗ nhô lên trên bụng Tiêu Thanh Tuyền nghe âm thanh nhỏ bé của huyết mạch mình Tiêu Thanh Tuyền nhào thở dài mặt đỏ ửng vì hạnh phúc lẫn đau khổ ghi chặt mái đầu hắn vì giờ phút này bao nhiêu đau khổ lẫn chờ đợi của nàng đều đáng công Nghe một hồi thật lâu Lâm Vãng Vinh ngẩng đầu lên cười nói, Ta phóng chừng ở bên trong chỗ này là một đứa bé trai, Đang vui mừng nhảy đá tựa như bốn chân điều quậy. Chàng mới là bốn chân, khuôn mặt tiêu thanh tuyền ẩn hồng không đồng ý. chớ có khi dễ con cố thiếp, mặc kệ sinh nam hay sinh nữ, Chàng cũng không được khi dễ bọn chúng. Ê, sao lại như thế? Lâm Vãng Vinh vỗ ngực. Sinh con trai thì lớn lên đẹp trai giống bố, sinh con gái thì lớn lên đẹp như mẹ, hậu nhân của Lâm Gia ta người người đều có phẩm chất tốt đẹp. Tuy nhiên trở lại chuyện chính đi, Thanh Tuyền, nàng đã vì Lâm Gia ta lập được đại công đó nha, nhà Lâm Gia ta mấy đời đơn truyền. Nhân xấu ít hỏi không nghĩ ra được ta, chỉ có một pháo bắn lên trên người nàng lại nở hoa ngay, ui bản lãnh lớn thật, không có biện pháp mà. Cái gì mà bắn một pháo ra qua, nói khó nghe muốn chết. Mặt thanh tuyền đó rực cười khúc khích đắm hắn một cái, nghe hắn nói lăng nhăn mấy câu tâm nàng rối bời cũng đã bình ổn được. Cảm giác an toàn vững chắc này ở hắn bất luận kẻ nào cũng không so sánh được, đó cũng là điều làm hắn hấp dẫn nàng. Lâm vãn Vinh đứng lên ôm lấy eo nàng, tiêu thanh tuyền tình tứ dựa vào vai hắn, hai người trong đời nhiều ngày trải qua bao gian khó mới gặp lại nhau, bao ấm áp dịu ngọt người ngoài không thể cảm nhận được. Thời khắc an bình vui vẻ khó hiếm này dù cho đổi làm thần tiền hai người cũng không nguyện ý. À, ấy chà, ta quên mất việc rồi." Đột nhiên Lâm Vãn Vân nhảy dựng lên nói lớn, sắc mặt đầy vẻ ảo não. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Thành Tuyền vén lại mớ tóc mai rối bòng dịu dàng hỏi. Lâm Vãn Vân xoắn ngón tay, anh ta quên đặt mua đồ dùng cho hải nhiên sửa bột tả lót áo bông nồi em bé dũ nuôi nhiều thứ lắm về nhà còn cần phải tu sửa qua duyên một phen sau này con đường bé cưng tập đi không gặp gỡ nhấp nhou tiêu thanh tuyền lắc đầu nhẹ cười hiện giờ còn sớm việc gì chàng phải lo lắng đến những chuyện đó huân chi thiếp đang ở trên núi chàng lại chuẩn bị những thứ đó chẳng lẽ có thể đưa lên núi được sao nói xong sắc mặt của nàng ảm đạm trở lại Nhìn Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu Không nói gì thêm Nghĩ lại thanh tuyền vốn như thần tiên Là tiên tử không ai được xem thường Sau một chuyến đi kim lăng Trở về thành phụ nữ có mang Nàng là thiếu nữ chưa chồng Trong thời đại lễ giáo phòng thân hơn phòng trộm này Nàng lại đang ở trong ngọc đức tiên phường Dương cao chiêu bài chánh nghĩa Phải chịu biết bao khổ sở Cũng có thể tưởng tượng được Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng ta biết rồi Có phải có người lấy bảo bố của chúng ta ra quê hiếp nàng? Ngọc Đức tiên phường này tự sưng học theo khổng mạnh theo đủ nho học, lại cũng dám làm những chuyện xấu xa này sao? Thanh Tuyền, chi bằng chúng ta cứ trực tiếp về nhà, xem thử bọn chúng làm thế nào bắt được nàng. Chàng đừng có nói bậy. Nước mắt tiêu Thanh Tuyền lã trả. Không có ai ép thiếp. đều do thiếp tự nguyện, thời thơ ấu thiếp đã có hạ lời thề. Chỉ là sau khi gặp chàng mới phát sinh những chuyện như thế, Trước mắt chỉ là thiếp thực hiện lời hứa ngày xưa, sau khi chàng hạ sơn hôm nay không được trở lại, chờ con của chúng ta sinh ra, đối đãi tử tế với con mới là chuyện nên làm. Nhớ những lời Lý Hương quân đã nói, qua hôm nay hắn và Thanh Tuyền không còn duyên phận phu thê, lâm vãn vinh nắm chặt tay nàng lắc đầu. Không thể bắt ta xuống núi được trừ phi nàng cùng đi với ta. Thanh Tuyền ngẹn ngào, chàng không muốn sống nữa sao? Hôm giờ chàng không muốn sống, còn con của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ con vừa sanh ra lại mất cả cha lẫn mẹ? Chàng là kẻ vô lại nhẫn tâm, bưn bỉnh như vậy, sống một ngày tiếp cũng bị chàng chọc giận đến chết. Lâm Vãn Vân biết rằng những nữ nhân của hắn chỉ có tiêu thanh tiền mới có thể làm mắng hắn như vậy. Tuy nhiên hắn trời xanh đã dậy, nghe nàng mắng trong lòng vừa thoải mái vừa cảm động, nắm chặt tay nàng cười bảo. <cười> Ai bảo ta không muốn sống, lâm gia của ta hôm nay vừa cố tình mừng, sao lại có thể giết bỏ sinh mệnh nhanh như thế? Ta chỉ làm chuyện của một người bình thường, bồi tiếp vợ con của ta, vui vẻ khoái hoạt từng ngày. Chẳng lẽ việc đó cũng bị xem là sai hay sao? Cho dù diện chủ gì đó của nàng có đến, ta cũng dám cùng lão tranh biện một phen trong trường hợp tệ nhất cho dù nàng có sai ta tướng công của nàng cũng thay nàng nhận tội bọn họ có trừng phạt gì ta sẽ hứng chịu không căn dử đến nàng cho dù thanh tuyệt không xuống núi chỉ cần nàng ở lại đây ngày nào ta bèn đem quân bao vây quanh núi ngày đó không bằng cái gì diện chủ tông chủ của nàng chỉ cần lão bà của ta ở lại núi này một ngày ta sẽ khiến các người như con rùa ở trong động không thể nhúc nhích ở đây các người đã treo bản thanh cao phải không các người không dùng vật thực của nhân gian sao Mỗi ngày ta bèn tặng lương thực, tặng áo bông, tặng bình sữa. Qua vài ngày, lão tử lại mang một đoàn gia nhân đông đúc đến thăm hỏi. Mang việc các người chia rẽ người yêu nhau ẩm ý, cả thiên hạ đều biết. Xem thử cái xưởng của người có thể làm được gì. Tóm lại một câu, tìm được thanh tuyền rồi, tiệt không để cho nàng chuồn mất. Lâm Vãn Vinh cười hát hát, trong lòng đã có sớm chủ ý. Loại biện pháp này chỉ ra mặt dày như hắn mới có thể nghĩ ra được. Tiêu Thanh Tuyền cãi không lại hắn, trong lòng ấm như được mặt trời rọi sáng nhẹ, tựa vào vai hắn bất đắc dĩ thở dài. Sao thiếp không được gặp chàng sớm hơn? Điều hòa do ta không đúng, bắt nàng phải chịu khổ. Lâm Bản Vinh cười nói. <cười> ba qua! Tiêu Thanh Tuyền cười ôn nhu, đã biết tính tình của hắn nàng không thúc giục nữa, chỉ kéo tay hắn nước mắt tuôn rơi. Chàng đã quyết tâm như thế, gia đình chúng ta cùng sinh cùng tử một chỗ, dĩ nhiễn không phân ly. Lâm Tam, Lâm Tam. Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng gọi ẩm ủy. Giọng người con gái lo lắng, Tiêu Thanh Tuyền khẽ biến sắc, vội kéo Lâm Vãng Vinh về phía sau mình. Thấy Thanh Tuyền bảo vệ mình như vậy, Lâm Vãng Vinh trong lòng cảm động kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nói, <cười> Đừng lo lắng, là bằng hữu của ta. Có bằng hữu của chàng thành tuyển thở dài Chàng lên núi đã giấc giả lắm Sao còn vẫn theo người khác chịu khổ cùng Huôn hồ lại là một nữ nhân Ê, Bảo cô ta không đi Còn khó gấp trăm lần Việc bảo cô ta đến đây Lâm vẫn vinh cười dỗ nhẹ tay nàng ai đừng có lo dị này Cũng không phải người xa lạ gì Chờ ta giới thiệu cho các nàng làm quen a từ tiểu thư ta ở đây Từ chỉ tình sắc mặt lo lắng liền bước vội theo tiếng gọi mà tới, mới nhìn đã thấy Lâm Tam đứng bên cạnh một nữ tử mặc y phục hoàng cung, da trắng môi hồng, dung nhan tuyệt lệ. khí chất điềm tĩnh cao nhã, mái tóc thước tha trong gió tựa mây bay giống như tiên nữ lạc xuống trần gian, khiến người khác trông thấy phải tự tiên mặc cảm. Từ chỉ tình nhìn đến ngỡ ngơ, người con gái tuyệt đẹp này lại là thê tử của Lâm Tam sao? Nàng ta dù tự phụ dung nhan tài học hơn người, nhưng ở trước mặt một cô gái cao quý như tiên, lại nảy sinh ra vài phần cảm giác tự thẹn không bằng. Vị này là từ tiểu thư sao? Tiểu thanh tuyền giữ chặt tay Lâm Vãng Vinh mỉm cười, khí chất ung dung hào phóng thật khiến trăm hoa ghen tị. Ta và Lâm Lãng hôm nay vừa mới gặp mặt nhất thời vô lễ, nếu có chậm trễ mong rằng tỷ tỷ bỏ qua... Một tiếng lâm lang kêu lên khiến cho lâm vẫn vinh tâm hoa nở rộ hắn ngỡ ngái trong lòng vội dày mặt cười bảo. <cười> thành tuyền nàng nói cái gì vậy? Mọi người đều là người nhà mà, không cần khách khí như thế. Vị từ tiểu thư này chính là thiên kim của thiên hạ đệ nhất học sĩ từ bị tiên sinh, học vấn kiến thức không hề kém từ tiên sinh. Tiểu thanh tuyền đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn, lại quay sang mỉm cười với từ chỉ tình thì ra tỷ tỷ là con gái của văn trưởng tiên sinh là đệ nhất kỳ nữ của đại hoa ta tiểu muội ngưỡng mộ đại danh đã lâu nếu không phải còn bận rộn nhiều việc thì đã sớm cùng tỷ tỷ kết giao rồi có trách sao lâm tam lại lo lắng tìm tiêu thanh tuyền, vị cô nương này dung nhan khí chất thiên hạ có một không hai ta tuyệt không bằng nàng ta từ chỉ tình trong lòng thở dài liền nhẹ nhàng tiến lên ông nhau nói tiêu tiểu thư khách khí quá Chị Tình chỉ là một nữ lưu bình thường, đâu phải kỳ nữ gì. Tiểu Thư là tiên nữ hóa thành người, khí chất ung dung tựa như đóa hoa sen trắng sạch bụi trần khiến ta tự thẹn không bằng. Lâm Tam, tiêu tiểu tiểu thư như tiên nữ trên trời, nếu ngươi phụ nàng nhất định trời đất không dung. Nói thua, lão bà cố tá mẹ của con ta, ta có thể không yêu thương nàng sao? Ánh mắt của Từ Chỉ Tình đối với Thanh Tuyền cũng phải có phần ngưỡng mộ mỹ lực cố thanh tuyền quá nhiên nam nữ đều không cưỡng lại được lâm Vãn vinh nắm chặt tay thanh tuyền cười nói <cười> điểm này cô có thể yên tâm ưu điểm của ta chính là yêu thương lão bà thiếu thanh tuyền khôn mặt ẩn hồng ông nhưu cất tiếng chớ nói lung tung khiến tử tỷ tỷ chê cười tỷ tỷ lâm lang trời sinh tính thành như vậy mong tỷ tỷ chớ có khinh bạc hắn <cười> cái này gọi là khinh bạc sao chuyện đáng là khinh bạc lâm lan cổ cô đã làm không biết bao nhiêu lần rồi từ chỉ tình sau kính thở dài không nói gì lâm vãn vinh lại lên tiếng tận tiểu thư vừa rồi cô gọi ta có phải đã xảy ra chuyện gì từ chỉ tình A một tiếng quấn lên vội đáp vừa rồi ta ở bên ngoài thấy có người đi về hướng này cũng không biết có chuyện gì quan trọng không tiêu thanh tuyển sắc mặt căng thẳng liếc mắt nhìn lâm vãn vinh Lâm Vãn Vinh lắc đầu kiên định, Tiêu Thanh Tuyền cảm thán một tiếng quay sang mỉm cười với từ chỉ tình bình thản nói, Tạ ơn ân đức của tỷ tỷ vừa rồi có thể có chút quan trọng, nhưng bây giờ chẳng trọng yếu gì nữa. Ta cùng Lâm Lan cùng sống cùng chết, cùng chịu quả phúc, chẳng chuyện gì có thể chia cách chúng ta. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười đạn ngời như hoa sen, ung dung thánh khiết, lâm vãn huynh lòng tràn đầy vui mừng nắm lấy tay nàng, hai người tình tràn ý thiếp, ung nhu ngọt ngào không tả xiết. Từ chỉ tình thấy thế mũi như nghẹn lại vội quay đầu đi. Tiêu tiểu thư nói vậy thì ta yên tâm, chỉ tình cung chúc nhị vị trăm năm hảo hợp sống đến bạc đầu. Giọng vừa thốt, ngoài vườn chợt vang lên một thanh âm nam tử vang rõ. À, tiêu sư muội nàng có ở trong đó không? Sư muội họ tiêu ở trong vườn tự nhiên chỉ mỗi mình tiêu thanh tuyền. Lâm Vãn Vinh liếc mắt ra ngoài xem xét, thấy ngoài cửa vườn lấp lón một bóng dáng vận áo trắng. Nam tử kia còn đang đứng ở ngoài không tiến vào, hắn vẫn đang đợi tiêu thanh tuyền lên tiếng. Là liễu sư huynh? Tiêu thanh tuyền cao khẽ đôi mi lắc đầu cười khổ, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh ôn nhu hỏi. Lâm Lan, có để y vào không? vị liễu sư huynh này nghe qua đã muốn đánh, bất quá vì gọi lão bà của ta là sư muội lão tử không đánh ngươi xem như tiện nghi cho ngươi vậy. Lâm Văn Vinh giả mồm xa mưa cười ha ha nói, Hè, gọi hắn vào đi, ngoài kia gió mưa lạnh lùng như thế, đừng để hắn bị đông cứng mắt, ôi, năm nhi độ lượng như ta thật đã tuyệt chủng rồi. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khẽ, ngắt béo tay hắn, bình thản hỏi vọng ra ngoài vườn. Liễu sư huynh, huynh tìm ta có chuyện gì? Thanh nam liễu sư huynh lộ vẻ sốt ruột la lên. À tiêu sư mụi, ta nghe nói bên ngoài có hai người một nam một nữ vào đây, sợ bọn họ xốt phạm đến nạn nên dội tới xem sao. Cái con mẹ ngươi muốn gặp lão bà của ta lại lấy cớ xấu xa như vậy, thật là khinh người quá đáng. Lâm Vãn Vinh cầm tức trong lòng cười lên hát hát tuyệt chẳng nói một câu. Tiêu Thanh Tuyền tự hồ hiểu được tâm lý Lâm Vãn Vinh quay sang hắn cười nhẹ, bình tĩnh, cắt lời đáp. Tạ ơn sư huynh quan tâm, Thanh Tuyền vẫn ổn, mời sư huynh quay về đi. Ngoài vườn im lặng một lúc sau đó thanh âm liễu sư huynh lại truyền đến. a tiêu sư muội ta có sự tình quan trọng cần nói với nàng, mong sư muội cho phép ta vào trong. Tên sư huynh nảy mặt dậy thật. Lâm Vãn Vinh dơ dơ nắm tay miệng hừ một tiếng hỏi, Thanh Tuyền, dị liễu sư huynh này có liện qua võ công không? Thanh Tuyền lắc lắc đầu, liễu sư huynh là tài tử văn tông, không tập võ nghệ, chàng hỏi làm gì? Để giải thân cận, Lâm Vãn Vinh cười nói, Tài tử như vậy, song quyền song cước của ta có thể đánh bảy tám cái. Nếu hắn còn ở ngoài kiêu la quấy rầy ta cùng lão bà ta chuyển trò, ta sẽ không có khách khí đâu. Thanh tuyển nghe thấy đâm cười, giữ lấy hăng bảo. Chứ có nói bậy, võ nghệ của chàng rất bình thường, đánh nhau cùng người lớn bị thương thì sao? À tiêu sư muội, Liễu sư huynh ở ngoài đợi hồi lâu không thấy động tĩnh, thanh âm có chút kích động hô lên? Thà thứ cho ngô huynh lỗ mãn, nhưng ta có đôi lời, hôm nay nhất định phải nói cùng nàng, nếu bỏ lỡ hôm nay nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Dường đạo lý này ngô huynh xem như thánh địa sư mũi chưa bao giờ cho phép ta vào, nhưng hôm nay sự tình cấp bách, dù bị nàng trách mắng, dày trăm lần ta cũng phải chịu vậy. Lâm Văn Vinh nghe vậy trợn tròn mắt, con mẹ nó dám công khai theo đuổi lão bà ta ngay trước mặt ta, ngươi làm như lão tử là không khí hả, nắm đấm của hắn dấm dứ đang muốn lao ra, tiêu thanh tuyền mỉm cười kéo tay hắn bảo, Chàng, mới có chút chuyện quỷ khuất thế này đã chịu không được thiếp từ nhỏ đến nay gặp qua vô số nam tử nào đã từng cười với ai một nụ chẳng biết sao lại rung rủi gặp chàng khuôn mặt nàng ẩn hồng nhìn lâm vãn vân cười quyến rũ thanh âm nhu hòa vọng ra ngoài nói liễu sư huynh mời huynh vào đi Từ ngoài vườn bước vào một vị công tử, dáng vóc trung bình toàn thân áo trắng, trên tóc vấn một vuông khăn lụa màu lam, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, hành tẩu thông dong phong độ ngời ngời, thật đúng là mặt tử phan an người như tóng ngọc. Thấy bộ dạng liễu sư huynh kia khi thấy hiên ngang trong lòng, Lâm Vãn Vinh cảm thấy khó chịu. Quần áo đẹp đẽ thì sao? Cũng là cha mẹ ngươi bỏ tiền mua cho, người quầy phòng cái rắm gì? Có bản lãnh thì cởi quần áo ra xem. Từ chỉ tình nhìn lâm tam lại ngó qua liễu sư huynh kia, đột nhiên bỗng miệng cười khúc khích, lâm vãng vinh kỳ quá liếc qua nàng. Cô cười gì? Từ tiểu thư sắc mặt ứng đỏ yêu kiều hừ một tiếng đáp. Liễu sư huynh này dung mạo phong độ điều hơn đức ngươi, thanh tuyển tiểu thư có thể coi như trọng ngươi thật là phúc phận ngưới tu luyện mấy đời. Lâm vãng vinh lơ đảnh cười nói. <cười> Dung mẫu phong đổ, Ê, từ tiểu thơ cô nếu gặp ta vào thời điểm quy hoàng sẽ không nói như vậy rồi. câu hỏi Thanh Tuyền xem lần đầu tiên cô ấy gặp ta, bộ dáng ta ra sao? Nhớ tới khi mới gặp gỡ hắn tại ven hồ huyền vũ, bị hắn khi dễ khôn mặt tiêu Thanh Tuyền hồng lên, trong lòng đại tràng đầy ấm áp giữ chặt bàn tay to cổ hắn ôn nhu cười, ẩn chứa môn tình vạn ý. Thấy hai người tâm ý tương thông từ tiểu thư thanh nhỏ một tiếng, với lâm tam tính tịnh hoàng giả bất tuân như thế, cũng chỉ có tiêu tiểu thư siêu trần thoát tộc kia mới có thể quản được hắn. Bằng không, xem kiểu hắn quyến trũ khi phụ nữ tử như vậy, trên đời này có được mấy cô gái có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn. Từ tiểu thư trên mặt nóng bừng, trong lòng chua xót trăm ngàn tư vị tràn ngập con tim. À tiểu sư mụi! Tiếng gọi cắp bách phá vỡ tình cảnh ngọt ngào của hai người. Lâm Vãn Vinh hường một tiếng tức giận vườn ngẩng đầu lên đã thấy vị liễu sư huynh kia mắt nhìn chầm chầm vào chính mình. Trên mặt trong phút chốc hiện lên đủ loại cảm xúc kinh ngạc, phẫn nộ, ghen ghét. Chỉ là cuối cùng vị liễu sư huynh này phong độ rất cao, gấp gấp cắn chặt răng không phát ra tiếng nào. <cười> nhìn đi, tiểu tử, chưa thấy qua ai đẹp trai thế này sao? Lâm Vãn Vinh cười phóng túng ra vẻ ôm quyền lên tiếng. <cười> Chà, đã lâu chưa thấy gì nào anh trúng tài ba như huynh đây, à, đã hơn hẳn ta rồi. liễu sư huynh sửng sờ, phong cách như tên quái quỷ này y mới gặp lần đầu. Hi hi ha ha, chẳng hề đứng đắn nghĩ rằng sư mụi hắn, hẳn sẽ không thích loại nhân sĩ quái dị như thế, trong lòng y có chút vui vẻ, cố gắng cười ôn quyền hoàng lễ đáp. Không dám, không dám. À, phải thấy phải thế. Ta tung quỳnh giang hồ hơn 10 năm tìm một người anh Tuấn cũng chẳng có. Nào ngờ hôm nay vào núi lại gặp được người anh Tuấn tài ba như huynh đại. Thật là dân phẫn nha. Anh Tài huynh xin hỏi người quý tánh đại danh niên kỷ bao nhiêu? Tiểu khả liễu sĩ Nguyên vừa 22 tuổi là đệ tử văn tông của Thánh phượng đứng hàng thứ 8. Liễu sư huynh vội trả lời. a chẳng biết dị nhân huynh này là... <cười> Quá ra là cướp trâu huynh. Lâm vãn Vinh cất giọng cười ha ha nói. Ha, tiểu đệ ký danh là đệ tử của Ninh Tiên tử của Thánh Phần Vũ Tông khắc khẩu tu luyện, động quyền tử tam thập lục tán thủ am hiểu nhất pháo chế thắng, lăn lộn lâu năm trên giang hồ, huynh đệ tặng cho một danh hiệu gọi là khoái cảm pháo thần. À, khoái cảm pháo thần, danh hiệu hỗn tạp này thật là lạ. Liễu Sĩ Nguyên vội ôm quyền nói, nghe danh đã lâu không ngờ lại là sư đệ Vũ Tông, ọc, Ninh Tiên tử đã trở lại chưa? Tiểu huynh còn chưa nghe nói tiên tử nhận năm đệ tử bao giờ. À tiền tử đích xác không nhận năm đệ tử Lâm vẫn vinh cười thần bí à, Chỉ có điều ta cùng Vũ Tông có chút quan hệ sâu xa Nên tiền tử vì thế liền yêu lây Thu ta làm ký danh đệ tử a chỉ là ký danh đừng cho là thật Cũng như là năm mới tặng quà Lại nhận được tiền lì xì ấy mà Tiêu thanh tuyền nghe hắn nói năng bác nháo Trong lòng buồn cười vội kéo lôi hắn Phong tình bạn chủng sẵn giọng Chớ nói bậy nếu để sư phụ nghe được Chàng sẽ lãnh đủ đó Theo ý tứ của Thanh Tuyền cùng vị liễu sư huynh, nên tiên tử hẳn nhiên vẫn chưa trở về, lòng lâm vắng vinh triệu xuống, nhưng lúc này vẫn không thể biểu hiện ra chỉ khẽ nở nụ cười chẳng nói gì. Trong thấy khoái cảm pháo thần kia cùng tiêu sư mụi dáng vẽ thân mật, tâm lý liễu sĩ nguyên giật thót ánh mắt nhìn qua tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhàng hỏi, a sư mụi, hai vị này là... Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười một tay giữ lấy từ chỉ tình đáp. Vị này à, chính là thiên kim của thiên hạ đệ nhất học sĩ văn trường tiên sinh, cũng là đệ nhất kỳ nữ của đại hoa ta từ chỉ tình tiểu thư. À, cô là từ tiểu thư của kinh qua học viện liễu sư huynh chấn động vội vàng vái chào thật sâu. Đại danh tiểu thư tiểu hoa sinh kính ngưỡng đã lâu hôm nay gặp được quá là tam sinh hữu hạnh. Từ chỉ tình bình thản thi lễ đáp liễu công tử quá khen một nữ tử phàm tục như chỉ tình không đáng được khen ngợi như thế. Thay ánh mắt liễu sĩ nguyên dừng lại trên người lâm vãn vinh, tiêu thanh tuyền nhàn nhạt cười giữ chặt tay lâm vãn vinh, ngón tay hai người siết chặt. tiêu thanh tuyền ông nhô liếc mắt nhìn lâm vãn vinh nhẹ nhàng mà kiên định cất giọng: còn vị này chính là phu quân sống chết không rời của thanh tuyền. à sư muội nàng nói gì hắn là phu quân của nàng. Liễu sĩ nguyên như bị quả chùy đánh phải sắc mặt tái nhợt thân hình đột nhiên lùi về phía sau mấy bước ngơ ngác nhìn hai người đang vai trong tay một chỗ thần tình như ngây dại tiêu thanh tiền bình thản trả lời liễu sư huynh thanh tuyền khẩu tu từ nhỏ không hề để ý đến nam tử thiên hạ điều này cả thánh phuần đều biết chẳng ngờ số mệnh thanh tuyền ẩn chứa ma chướng từ lúc gặp được phu quân tại kim lang liền mắt phải tơ tình không tự kiềm chế được. Vì lời hứa năm xưa tội của Thanh Tuyền không thể tha thứ, ta chịu nhận tội, dù có ngàn vạn khó khăn ta sẽ cùng lâm lan gánh chịu, sống cùng dường, chết cùng quyệt, trời đất giao hòa không thể cách chia. Lâm Vãn Vinh nghe vậy vui buồn lãnh lộn, vội kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, muốn nói đôi lời mà môi ngập ngừng mấy lượt, một chữ cũng chẳng thốt lên. Tiêu Thanh Tuyền nắm chặt bàn tay to lớn của Lâm Vãn Vinh cười ôn nhu lầm làng chàng là vị hôn phu của Thiếp hãy giới thiệu cho Liễu sư huynh biết đại danh của chàng đi Từ Chỉ Tình ở một bên nghe vậy trong lòng kinh ngạc tê tái một câu này chẳng khác gì Bảo Lâm Tam tuyên chiến với Thánh Phượng rồi chỉ là tên ngốc Lâm Tam này vì Tiêu tiểu thư e là cả trời cũng dám đâm thủng Từ Chỉ Tình lắc đầu thăng nhẹ chẳng biết vì sao nước mắt lại ào ạt tuôn ra rốt cuộc rồi cũng đến ngày này lâm vãn vinh toàn thân trào dân nhiệt huyết lớn tiếng hô ta là lâm tam gia đình đầu đàn của tiêu gia phủ ở kim lăng đây à ngươi ngươi chính là lâm tam